Ồ, oh, thì ra là thế. Trần Tử Nghĩa gật gù, không ngờ có có chuyện như vậy. Vốn dĩ nó còn nghĩ rằng có phải có ai đem người nhà của mình vào bằng cửa sau hay không? Ba người bọn họ hết mực cảm kích Ngô Tuấn. Thật ra bọn họ cũng biết, người nên cảm kích nhất hẳn phải là Lâm Thúc. Chỉ là từ sau khi Lâm Thúc rời khỏi, cũng có lúc bọn họ sẽ truy hỏi Ngô Thúc, nhưng vẫn luôn không có được tin tức gì. Nếu trước kia không phải nhờ Lâm Thúc thủ giữ bọn họ, cho bọn họ miếng cơm ăn. è e là bọn họ đã sớm chết ở bến tàu rồi. Sau đó bọn họ ở lại đây, giúp sức làm việc, chính là hy vọng có thể báo đáp cho mọi người. Ngô thúc, có phải kỳ lôi mình chúng ta có cao thủ tùy tùy không? Trần Tử Nghĩa hỏi. Nó tu luyện tuyệt học mà sư phụ truyền cho. Trần Tử Nghĩa nỗ lực tu luyện trong khoảng thời gian qua có chút tiến bộ, tuy là tiến bộ không nhiều nhưng nó phát hiện môn tuyệt học đó bác đại tinh thầm, tuyệt đối không phải loại võ kỹ của kỳ lôi Minh có thể sánh bằng. độ chênh lệch của hai loại quả thực chính là khác xa một trời một vực khó có thể tưởng tượng. Ngục Tuấn kinh ngạc trả lời, không rõ lắm, chắc là có đó, ta cũng chưa gặp qua. Ba tiểu thư đã từng nói với bọn họ, không cho phép bất cứ người nào nhắc đến việc này trước mặt Trần Tử Nghĩa. Bởi vậy có cao thủ tì tùy cảnh hay không, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ hơn ai khác, nhưng trước này lại đều không nói ra. Lão quách từng nói hắn là cao thủ. Có phải là thật sự không vậy? Sao hãy lại để kỳ lô mê của chúng ta? Trần Tử Nghĩa nói tiếp Ngô Tuấn cười trả lời Trước đây lão quách quả thật là một người lợi hại Sau này lại gặp phải kẻ thù Bị người ta đuổi giết, lưu loạt đến đây Sao hắn ta có thể nói cho Trần Tử Nghĩa biết Lão quách chỏng mắt người đã từng bị trả người bắt cấp đến đây Ngay cả quyền được đi tiểu ị phần cũng không có Thể thảm vô cùng Thì ra là vậy Trần Tử Nghĩa hiểu ra Hình như đã thật sự hiểu trên mặt Ngô Tuấn trước sau vẫn luôn tươi cười, hẳn ta vẫy tay kêu nhị điều bọn họ trở về tiếp tục làm việc. hiện giờ kinh lôi Minh ở thiên kiều thành không gì phá nổi, kiên cố cực kỳ, đã cắt đứt mọi ý muốn chiếm đoạt của thế lực ngoại lai. đặc biệt là thiên đạo Minh bị hủy diệt, càng khiến một số thế lực e sợ. bọn họ đoán rằng kinh lôi Minh đang ẩn giấu cao thủ. thật sự đáng sợ, kẻ đó tuyệt đối không phải là loại người đơn giản có thể tưởng tượng. Tên mình chủ của thiên đạo mình kia Có tiếng tăm lưng lẫy trong chốn giang hồ Một cao thủ như vậy ấy thế mà cũng bị chết thảm Thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi Bàn đêm Trần Tự Nghĩa trở về phòng Chuẩn bị chăm chỉ tu luyện Đột nhiên nó phát hiện trên bàn xuất hiện một trang giấy Nghĩ đến chuyện sẽ không có ai dám vào phòng mình Nó vội vào bước tới Nhìn thấy hai chữ Miếu hoàng Trần Tự Nghĩa nghe đến nơi quen thuộc Nó lập tức đoán ra người tới là ai Khổng chút ngần ngại, nhanh chóng rời đi. Nó biết là sư phụ đã tới tìm nó. Miếu hoàng Trần Tử Nghĩa treo tường vào trong, ngửi được hương thơm. Nó vui vẻ reo lên. Sư phụ, giúp cuộc nghịch cũng đã tới tìm ta, và lại có chuẩn bị cho ta món nướng thơm lừng như thế nữa chứ. Nó bước vội vào ngôi miếu, lập tức nhìn thấy sư phụ đang cầm xiên nướng chờ nó các buổi trời. Nó trông thấy bóng dáng của sư phụ. Trần Tử Nghĩa tỏ vẻ vô cùng kích động. Mà dù thời gian ở chung của nó và sư phụ không lâu Nhưng không hiểu vì sao Đối với Trần Tử Nghĩa mà nói Nó vẫn cứ cảm thấy có một cảm giác ấm áp Mỗi khi ở bên sư phụ Rất thoải mái, rất vui vẻ Đã lâu không gặp Không tồi, lại cao lớn hơn rồi Lâm Phàm lên tiếng Những chuyện khác khoản hại nói Còn quán vô tội Hắn không thể luôn bầu bạn bên cạnh Trần Tử Nghĩa Như vậy thật không công bằng với nó Trong khoảng thời gian hắn vào thiền cựu thành này, tạm thời Lâm Phàm vẫn chưa gặp mặt Trần Tử Nghĩa, mà chỉ âm thầm quan sát từ xa. Hắn phát hiện Trần Tử Nghĩa phải chịu áp lực rất lớn, cực kỳ nỗ lực. Những chuyện nó gặp phải cũng không phải là chuyện mà một đứa trẻ nên đối mặt. Học tập, tù luyện, quản lý việc trong bảng hội. Những việc đó hoàn toàn không liên quan đến đời sống sinh hoạt và nghỉ ngơi của một đứa trẻ. Vốn dĩ Lâm Phàm còn băn khoăn. Không biết Trần Tử Nghĩa có chán ghét Rất muốn nghĩ ra biện pháp Chẳng hạn như nửa đêm khóc thu thít hay không Nhưng hắn lại không nhìn thấy điều đó Ngược lại hắn chỉ nhìn thấy Trần Tử Nghĩa vừa về đến phòng Là đã lập tức lao vào tu luyện Một mạch suốt đêm Gần như chỉ ngồi được 3-4 tiếng Dậy tập thể dục từ sáng sớm Sau đó rửa mặt để duy trì tinh thần Tiếp tục một ngày học tập và phân đấu Trần Tử Nghĩa nghe thấy sư phụ khen mình Cười toay toét Sư phụ Ta nhìn thấy tờ giấy trên bàn, biết ngay là người tới tìm ta. Thông minh làm cô đúng không? Ừ, thông minh. Ăn chút đồ trước đi. Đợi lát nữa để vi sư nhìn xem. Trong thời gian qua, người đã tiến bộ đến nhường nào? Lâm Phàm nói. Vâng. Trần Tử Nghĩa hàng hái ăn món nướng do sư phụ làm. Sau đó nó chọn lấy cái đuôi gà ngon nhất đưa cho Lâm Phàm. Sư phụ, người cũng ăn đi. <cười> không cần đâu. Người ăn đi. Vâng. Huyền Vũ Trần Cầm cũng đủ để Trần Từ Nghĩa tu luyện cả đời. Ngoại trừ xe luyện lòng cốt cất chứa bí pháp ra, tìm thấy nhiều đó võ kỹ là đủ rồi. Sau một hồi tiệc nướng kết thúc, Trần Từ Nghĩa đứng trước mặt Lâm Phạm. Sư phụ người truyền tuyệt học cho ta, ta vẫn luôn tu luyện cẩn pháp trong đó. Xỉ sư phụ chỉ điểm. Nó vừa dứt lời, Lâm Phạm lập tức nhìn thấy Trần Từ Nghĩa hít sâu một thời, Tình khí thần phát sinh biến hóa, hai tay uốn lượn nắm thanh quyền đặt ngang bên hông nó gầm lên một tiếng, thì triển quyền pháp huyền vũ trần công phóng khoáng thoải mái cổng thủ đều có, khi thế thất không tồi, có thể có được thực lực như vậy ở độ tuổi này đã là giỏi lắm rồi, chỉ cần tiếp tục nỗ lực như thế này, thành tựu trong tương lai là vô hạn. lâm phàm vui mừng gật đầu, sư phụ thế nào? trần tử nghĩa hít thở đều đặn, ngẩng đầu hỏi đây chờ mong. lâm phàm đáp, ừm. Um. Rất tốt, người đã lĩnh ngộ được tình túy của bộ quyền pháp, nhưng cần phải tiếp tục cố gắng. Mỗi dậy mỗi phút đều tu luyện, là cách làm rất tốt cho người. Tù vị của Trần tử Nghĩa đã đạt tới đoàn khí. Nếu nó thường xuyên tu luyện bộ võ kỹ này, vậy thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự tăng trưởng của khí kình Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Trần tử Nghĩa phấn khích đáp, bản thân được người khác khen. nó cảm thấy đều rất bình thường nhưng khi đối mặt với lời khen của sư phụ nó lại vui sướng tốt cùng người có gặp phải khó khăn gì trong tu luyện không lâm phàm hỏi có vậy người nói ta nghe thử xem vì sư sẽ chỉ dẫn cho người trần từ nghĩa liệt kê ra một số vấn đề trong tu hành mà nó mắc phải mấy vấn đề này đối với trần từ nghĩa mà nói Nó đều đã tìm người khác để hỏi qua, nhưng bây giờ nó vẫn kể lệ với Lâm Phàm chính là vì muốn được ở cạnh sư phụ lâu hơn. Dần dần nó phát hiện, những lời mà sư phụ giảng dạy còn tỉ mỉ hơn lời của người khác nói, càng xúc tích đi vào vấn đề hơn. Rất nhanh, nó đã hiểu ra, sư phụ còn lợi hại hơn cả bọn họ. Đương nhiên, lời chỉ dạy cũng sâu sắc hơn, nó lắng nghe thật cẩn thận. Thời gian vùn vụt trôi qua. tự nghĩa, trở về ngủ đi. Lâm Phàm nói. trần tư nghĩa đáp sư phụ ta không mệt chút nào cả nghe lời trở về đi vì sư vẫn chưa rời đi đâu ngày mai ta sẽ lại đến đây lâm phàm nói tiếp trần tư nghĩa nhìn sư phụ sau đó gật gật đầu vâng sư phụ lâm phàm nhìn theo bóng lưng con trai lớn rời đi hắn bất đắc dĩ thở dài một thời đứa nhỏ này thật vất vả phải gánh vác những việc mà bản thân không nên gánh vác không thể không nói bát tiểu thư quá bá đạo nếu không phải thế nan đối xử với nó vô cùng tốt hắn còn cho rằng bắt tiểu thư làm như vậy là để trả thù hắn nữa là hôm sau sau khi dịch dùng lâm phẩm đi dạo trong thành hắn đi ngang qua yển vũ các quen thuộc giơ tay nhìn thoáng qua đúng là một nơi không tồi đáng tiếc hiện tại hắn đã không còn hứng thú với nơi này chủ yếu là kiềm chế nếu không kiềm chế phạm là các người dám ra sự kiện trợ miễn phí thế nào ông đây cũng sẽ đục thủng số cửa phòng của các người Hắn đi theo Trần Từ Nghĩa, cùng nó quan sát toàn bộ thành thiên kiều, sẵn tiện tiếp cận để xem xét cách làm việc của Từ Nghĩa luôn. Hắn không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện ra hắn, đúng hơn là không ai có thể phát hiện được. Trong quán rượu Lâm phàm tựa vào cạnh gác mái uống rượu, nhìn đường phố, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của những vị khách ở một bàn khác. Nếu là chuyện bình thường, trái lại hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhưng ai mà ngờ... Đám nhân sĩ Giang Hồ này lại đàm bàn luận về thánh nữ giáo. Lợi hại. Xuất hiện chưa đến mấy tháng, thế mà đã có tiếng tầm đến vậy. Hơn nữa chuyện mà hắn nghe được nhiều nhất chính là nữ tử thánh nữ giáo mỹ lệ đến như nào Quả nhiên, người xinh đẹp luôn nổi tiếng nhất. Giang Hồ là Giang Hồ. Sơn môn là sơn môn, đây là hai loại thế lực bất đồng. Mà khi thành nữ giáo xuất hiện, mối quan hệ giữa một số thế lực giang hồ lại được kéo gần nhau. Rất nhiều công tử thế lực trong giang hồ, thiếu gia đều tình nguyện thuần phục dưới thành nữ giáo. Không dám nói là bọn họ bảo sao nghe vậy, nhưng dường như tất cả đều rất tình nguyện làm việc cho thành nữ giáo. Lâm Phàm nghĩ ngợi, tức khắc nậy ra hai chữ. Chó liếm. Lâm Phàm không nghĩ thêm nữa, hẳn tiếp tục uống rượu, quan sát tình hình của... thành thiên kỉu. Một khi có bất kỳ sự uy hiếp nào, hắn sẽ bóp chết mối họa đó ngay từ trong trứng nước trước tiên. Thời gian gặp nhau thật ngắn ngủi, lại đến lúc phải từ biệt rồi. Miếu Hoàng, ngọn lửa trại được đốt lên, nổ lốp bốp. Trần từ Nghĩa cúi đầu, đứng chấp mặt làm phàm, bộ dạng đáng thương, trong ánh mắt thiệ lên vẻ khâm nễ. "Sư phụ, người lại phải đi sao?" Trần Từ Nghĩa biết sư phụ phải đi, nó cực kỳ không muốn, hy vọng sư phụ có thể luôn ở cạnh bầu bạn với mình. Nhưng nó biết đây là chuyện không thể nào. Sư phụ rời đi là chuyện tất nhiên. Lâm Phàm vuốt đầu Trần Từ Nghĩa, dù thế nào đi nữa, đây cũng là con của hắn, là cốt nhục đầu tiên từ khi hắn bước vào thế giới này. Lâm Phàm ngồi xổm xuống vuốt mặt Trần Từ Nghĩa, sau đó ôm nó vào trong lòng. Từ Nghĩa nhớ kỹ lời Vi sư nói, người muốn nỗ lực. thì không được tự thả lỏng bản thân lười biếng chính là trở ngại lớn nhất người sẽ gặp phải biết chưa vâng tử nghĩa biết rồi lâm phàm gật đầu hài lòng hắn hy vọng tử nghĩa có thể trưởng thành hơn sư phụ ta có thể nhìn thấy mắt của ngươi không không đẹp gì đâu chờ sau này khi thời cơ chín muồi ngươi sẽ được thấy được rồi trời đã không còn sớm ngươi cũng sớm trở về đi vì sư phải đi trước đây Lâm Phạm khẽ vỗ vai Trần Từ Nghĩa, không nói nhiều lời, lặng lặng rơi đi. Trần Từ Nghĩa nhìn theo bóng lưng xa dần đó. Sư phụ, người là cha ta sao? Tâm hồn nó rất chín chắn. Nó không phải là một kẻ ngốc. Muốn lừa được nó, trừ khi toàn bộ người trong thành thiên cửu đều hợp lại nói dối. Phàm là có chút sơ hở nó sẽ có thể nhận ra ngay. Nó vẫn luôn biết, cha của mình không phải là minh chủ của kinh lôi mình. Tỷ tỷ càng không phải là tỷ tỷ của nó. có thể nàng chính là mẹ nó nhưng nó vẫn luôn không nói ra nó vẫn luôn thầm suy đoán cha của mình rốt cuộc là ai mà hiện tại hắn đã đoán ra một đối tượng chính là người sư phụ thần bí này của nó từ trong mọi chữ cử chỉ nó có thể cảm giác được nhưng nó lại nghĩ không thông tại sao cha không nhận lại mình là bởi vì ta không đủ ưu tú sao trần tử nghĩa nghĩ đến đây nó siết chặt nằm tay nó phải nỗ lực phấn đấu tạo nên thành tích Lâm Phạm không lên đường vào buổi tối mà là đến thành bên để nghỉ ngơi một đêm Chờ tới khi trời sáng thì mới tiếp tục lên đường Ngày mới bắt đầu Hắn không ở lại mà rời khỏi nơi đây, Thẳng tiến đi về sơn môn Lâm Phàm băng qua núi rừng Cây cối chung quanh nhanh chóng rút về sau Với tu vị hiện tại của hắn khỉnh công siêu mạnh Mượn dùng một chút lực là có thể bay nhảy tung tăng Đột nhiên Lâm Phàm dừng bước lại hai chân đậu trên nhánh cây vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện đi cớ gì phải đi theo suốt dọc đường vậy nhìn người đi theo móng mắc mệt hắn đã sớm cảm nhận có người đi theo mình từ khi hắn ra khỏi thành thì kẻ đó đã bắt đầu đi theo rồi nhưng lâm phàm cũng chẳng thêm để tâm có người bám đuôi là chuyện rất bình thường mà hắn nhanh chóng tăng tốc lên đường đối phương đuổi theo mệt muốn xỉu trùng quỳ vẫn là không đủ sức, có hơi gắng gượng, hắn đành dừng chân lại để nhìn xem suốt cuộc kẻ đó là ai. Sau khi hắn cất tiếng hỏi, một mùi hương kỳ dị lơ lửng bay đến sập thẳng vào đến trong kho sỏng mũi của lầm phàm. Quái lạ, sao lại có mùi hương này? Đây là một vùng thôn quê hoang vắng cũng chẳng phải nơi có gì đặc thù. Hắn vận chuyển kinh đạo ngăn chặn mùi hương tiến vào trong. Dần dần, một bóng dám bay tới từ phía xa. hắn nhìn kỹ là một nữ tử dùng mạo xinh đẹp, ăn mặt mát mẻ để lộ ra chiếc lắc chân xinh xinh. lâm phàm như thế nữ tử này, trầm đầu hiện lập tức nghĩ đến thế lực mà trưởng lão đã nhắc tới về hắn. thánh nữ giáo. đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nữ tử, dừng lại gặp được một nữ tử kiều diễm có thế lực không tầm thường giữa chỗ này, có thể đoán ra đó là thánh nữ giáo. người là ai? lâm phàm dò hỏi đánh giá đối phương. quả thật rất xinh đẹp, eo thon ngực khủng, nói một cách ngắn gọn xúc tích thì chính là vẻ bề ngoài của người này khiến cho người ta chấn động mãnh liệt. Không cần thầm thúy bóng bẩy, cục xúc nói thẳng ra, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng ta, ai cũng đều sẽ bị vóc sắm mê người và nhận sắc của nàng ta hấp dẫn. Liễu Phủ Vi, xin giảm mắt lâm công tử. giọng nói của Liễu Phủ Vi rất êm tai, như ẩn chứa một mà lực mê người nào đó. Vòng eo thon có thể ôm trọn bằng một tay hơi gập xuống như đang hành lễ với Lâm phàm. Thật ra khi cơ thể nạn ta khom xuống, phòng cảnh trước ngực cũng hiện ra, gây ra sự chấn động không nhỏ cho Lâm phàm. Thực sự là lực sát thương rất mạnh. Trong khoảng thời gian này, về đêm hắn vất sư tỉ không làm chuyện thân mật. Bản thân sớm đã bị nghẹn đến mức hơi buồn bực. Bây giờ đối phương lại thi triển pháp thuật quyến rũ nào đó, hắn không cố ý ngăn cản mà chỉ khẽ tỏ vẻ cường trực tôn kính. Liễu cô nương có việc gì ư? Lâm phà mỉm cười hỏi, nụ cười trên mặt khiến hắn trông vô cùng hòa nhã. Hắn đoán đối phương là người của thành nữ giáo, nhưng lại không có chứng cứ. Tuy nhiên hắn cũng không cần phải sốt ruột. Trong lúc nói chuyện, hắn sẽ nhanh chóng biết được thôi. Liễu phủ vi cười đẹp như hoa, dáng vẻ cười rộ lên thật đẹp mắt, đặc biệt là cặp mắt lấp lánh như màn điện kia Nghe danh Lâm Công Tử đã lâu, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là rảnh bất thư truyền. Tiểu thư nhà ta mới gặp mặt Lâm Công Tử. Không biết Lâm Công Tử có hân hạnh chịu đến gặp nói chuyện hay không? Tiểu thư nhà cô là thánh nữ của thánh nữ giáo sao? Lâm Phàm hỏi tiếp. Liễu Phủ vì đáp. Đúng vậy. Liễu của nương có thân phận gì ở thánh nữ giáo? Coi nhớ Lâm Phạm đã hiểu ra. Hàm vốn tưởng rằng đối phương là thánh nữ của thánh nữ giáo. Không ngờ thế mà lại không phải. Nhưng dù sao đi nữa, nhàn sắc diễm lệ của đối phương cũng tuyệt đối là hạ sắc sảo, Khó trách có thể khiến đám thanh niên tải tuấn trốn giang hồ kia chết mệt chết mệt. Bấy nhiêu nhàn sắc là đủ rồi. Lòng công tử, nâu ra chỉ là một trong bốn nô tỷ của thành nữ giáo. Liễu phủ vì nhẹ giọng nói, dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa hẳn vẫn cảm thấy giọng nói của nàng ta thật sự quá êm tai. đây là kiểu người mà lâm phàm chưa bao giờ gặp được giọng nói tự thuốc mê có thể dụ dỗ khiến nội tâm người nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất à người tuyệt sắc như liễu quân đường đấy ấy vậy mà chỉ là một nô tỳ thế thì chẳng phải tiểu thư của cô là tiền nữ trên trời luôn sao lâm phàm khiếp sợ hỏi nữ nhân nữ họ đều luôn tin rằng mình là người đẹp nhất hẳn nói những lời này chính là để liễu phủ vì nghe thấy ý tứ rất rõ ràng nàng là đẹp nhất dung mạo của tiểu thư nhà nàng có khi còn không đẹp bằng nàng. mà dù liễu phủ vi không có bất cứ phản ứng gì, nhưng một tia biến hóa từ trong ánh mắt nàng ta vẫn không thể thoát khỏi tầm ngắm của lâm phàm. quả nhiên nàng ta có hơi dao động rồi. dĩ nhiên là tiểu thư nhà ta xinh đẹp hơn nô tỳ. lâm công tử để gặp tiểu thư nhà ta là biết. liễu phủ vi mỉm cười nói. nhưng vào lúc này. Ây à! Lâm Phàm kêu lên đau đớn, sau đó hắn khuỵu xuống, ngồi xùm trên mặt đất, trẻ chân lại, có vẻ như đang rất khổ sở. "Lâm công tử, người bị sao vậy?" Liễu phủ vì thấy Lâm Phàm tỏ vẻ như vậy, trong lòng nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm xoa chân. "Bệnh cũ tái phát, đột nhiên hơi đau." "Liễu cô nương, phiền người lại đây, đỡ ta một lát, ta cần phải dựa vào một lúc, nếu không e rằng ta sẽ chẳng thể đi nổi nữa." nản ta trợn trừng mắt, lựa ai vậy? người mạnh tới vậy, thế mai lại thản đầu chân về ta. cho dù là con nít thì cũng không lừa gạt kiểu đó đâu. thế nhưng, lâm công tử, để ta xem. liễu phủ vi cất bước đi đến, càng đến gần hương thơm càng ngào ngạt, mùi hương đó cực kỳ dễ chịu. lâm phàm thấy đối phương đi tới, hắn chủ động đưa tay khoác lên liễu phủ vi, sát lại thật gần. toàn thân liễu phủ vi run lên. hiển nhiên là nàng ta không ngờ lâm phàm lại ra tay nhanh như vậy lâm công tử liễu phủ vi mở miệng nhưng nàng ta lại không biết nên nói gì chỉ đành lên tiếng nhắc nhở đối phương người có thể đừng như vậy hay không đáng tiếng nàng ta lại không hiểu lâm phàm cũng không hiểu một nam nhân khi bị cấm dục đã lâu gặp được loại người toàn thân đều tản ra hương thơm quyến rũ như mình sẽ trở nên chủ động để cỡ nào đừng động đậy như vậy rất tốt thoải mái lắm Lâm Phạm tỏ vẻ vô cùng đứng đắn Nhưng cánh tay đang khoát lên người Liễu Phủ Vì Ngón tay đã buồn thảm Cứ đụng vào phần da thịt bị lộ ra ngoài của đối phương Mỗi lần hắn bất cần chạm vào Liễu Phủ Vì lại có cảm giác như bị điện giật, Cả người đều tê dại Tuy nàng ta được nuôi dưỡng để quyến rũ nam nhân Nhìn như thanh thuần mà lại lẳng lơ Thật ra cần bà lại chưa từng chạm qua nam nhân Giữa thực hành và lý thuyết là hai chữ khác nhau Hoàn toàn không thể coi như một Trong lòng Liễu Phủ Vì hết sức bực bội. Cứ cảm giác như mình đang gặp quỷ Cảm giác kỳ quái Nhưng lại không biết phải làm như thế nào Liễu cô nương Hừm. Cô thật tốt Thời này có rất ít cô nương giống như cô Nếu là cô nương khác Nhất định sẽ hét lên trách ta liều manh dám cả gan sảm sỡ đã Tạ Lâm công tử đã khen Liễu cô nương Sao Sau khi tắm gội thì cô bôi gì thế Thần thể thơm quá đi Làn da thật căng mịn Ta chưa từng thấy làn da Ai nhẫn mịn như vậy Từ đầu đến cuối, Lâm phàm đều làm ra bộ dạng tàn tật, cười khoát lên người đối phương như vậy, dựa sát vào, tầm nhìn cũng bảo quát hơn, rõ ràng hơn, thậm chí đến cả lỗ chân lông cũng thấy rất rõ. Liễu Phủ Vi khóc khầm giả nước mắt, trong lòng gào thét, Tiểu thư có phải ta tìm lầm người rồi không? Lâm thiếu hiệp của tu vi kinh người, Lâm cầm tử ồn tồn lễ độ. Những điều này hoàn toàn khác xa. người có tu vì hùng hậu thế mới lại than đau chân người ồn tồn lễ độ ấy với... mà lại dê xồm nàn ta một cách nghiêm túc xài người rồi lâm công tử đã đỡ hơn chưa liễu phủ vi hỏi nàn ta muốn nhanh kết thúc dùm cái không muốn tiếp tục như vậy nữa quá khó chịu cứ cảm thấy cơ thể bị người khác khống chế hoàn toàn khẩm thuộc về mình vẫn chưa đỡ lâm phàm đáp liễu phủ vi nhận được câu trả lời như vậy âu cũng là chuyện nàn ta đoán ra từ trước Lâm Cương Tử, để ta dẫn đường cho. Tiểu thư nhà ta đã đợi lâu lắm rồi. Không sao. Tình trạng chân của ta hơi nghiêm trọng. Không thể đi nhanh hơn được. Chỉ có thể đi bộ. Liễu cô nương trên chặn đường này đành phiền cô đỡ ta rồi. Nếu thật sự không được, liễu cô nương cũng có thể vào thành nghỉ tạo với ta một đêm. Ta nghĩ có lẽ sau khi nghỉ ngơi một đêm thì chân ta có thể hồi phục lại. Lâm Phạm đề nghị. Mặt liễu phủ vì biến sắc. Đi. Phải đi. Đừng nói là đỡ. Ôm người cũng được. nếu vào thành nghỉ ngơi một đêm, e là ta sẽ bị người ăn sạch đến xương cũng không còn. lâm công tử, không cần phế phước như thế. ta đỡ người đi là được. liễu phủ vì vội đáp, là tuyệt đối sẽ không bao giờ vào thành ở trọ với lâm phàm. nếu đã như vậy, đành phiền liễu cô nương rồi. lâm phàm khách sáo, hắn chính là muốn chơi, không có ý gì khác. lâm phàm vẫn luôn nghĩ, thành nữ giáo xuất hiện là muốn làm gì. hơn nữa hắn chưa từng bắt gặp hành tung của thánh nữ giáo tự nhiên xuất hiện không có bất kỳ lời báo trước nào cả từ đây hắn có thể nhận ra một vấn đề đó là chầm trốn giang hồ này ẩn giấu không ít cao nhân hắn cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là thánh nữ giáo chỉ dựa vào nữ nhân là có thể phất lên chắc chắn là kẻ thao túng đằng sau bớt màn trong giai đoạn nhạy cảm này chỉ có duy nhất một khả năng đó là e rằng những cao thủ lánh đời kia đã không thể ngồi yên bắt đầu khai cuộc muốn tranh giành lòng mạch rồi Hiện tại, người có thể được coi là cao thủ trong mắt Lâm Phàm tạm thời chỉ có ba vị. Quốc Sử Đại Càn, còn bên phía Đại Âm là Ngụy Trung và Đường Thiên Vân. Ngoài ra còn có một vị vẫn luôn không lộ mặt, Xuân Thủ Lão Đạo. Những cái tên này đều là tuyệt thế cường giả có thể gành đùa cao thấp với hắn. Với tù vị hiện tại của Lâm Phàm kết hợp với những con dị thú kia, kẻ có thể đối đầu với hắn hẳn là không có. Nhưng nếu đấu tay đôi thì khó nói lắm. Dù sao, cả hai cũng chưa từng giao đấu, không biết tình trạng mỗi người ra sao Trong rừng núi yên tĩnh, Lâm Phạm thong thả khoác vài liễu phù vi lên đường Đi từ từ, hắn rất thưởng thụ tình cảnh lúc này Tuy vị liễu của nương của thành nữ giáo này hình như hơi không được tự nhiên Nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề Tả thoải mái là được Liễu Phủ Vi chẳng biết phải làm sao. Nếu bọn họ thì triển khinh công lên đường không biết đã đi được bao xa, đầu cần phải thông thả đi như bây giờ. Nếu không thể phản kháng, vậy thì nạn ta chỉ có thể hưởng thụ mà thôi. Liễu Phủ vì giữ im lặng, cúi đầu, không hé mơ câu. Dọc đường đi cứ như vậy. Nạn ta phát hiện, người tên lầm phàm của chính đạo Tông hơi thủ đoạn nha. Hơn nữa giả mặt cũng rất dày, lại còn hơi háo sắc, khiến nạn ta sợ hãi tuột độ. lúc bấy giờ lâm phàm nhìn thấy phía trước có dễ cây nhô ra chằm lầm thầm nghĩ khẽ suy tính hắn đi tới đi tới ai à ya! lâm phàm thất thố hô lên vừa như vừa bị vấp ngã đôi tay của cào bắt lấy quần áo của liễu Phu vi cùng với một tiếng hô kinh ngạc lâm phàm ngây người như một màn trước mắt cảnh sắc lúc này nếu có một chiếc máy ảnh nhấn núp chụp tuyệt đối có thể lưu giữ cảnh sắc xả hòa lộng lẫy trước mặt mãi mãi về sau. khi này liễu phủ vì nghệ ngấp đến tại chỗ, nà ta cúi đầu nhìn quần áo tuột xuống đến đùi, vô dĩ nan ta đang mặc không nhiều đồ, bị lôi kéo như vậy, cơ bản là hoàn toàn lộ sạch. lâm phàm tập trung tinh thần nhìn, sau khi nhìn đã đời, hắn đưa tay lên, làm nhớ đã vào cửa phật. phỉ lễ chớ nhìn, phỉ lễ chớ nhìn, sắc tức là không, khẩm tức là sắc, ta thấy được, nhưng đôi mắt ta sẽ không nhớ kỹ. Lời nói ngoài miệng tựa như đã đi vào cửa Phật, quả thật trông nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Không thể không nói, nữ tử thành nữ giáo này thật xấu xa đều là loại hại nước hại dân. của nữ liễu phủ vì trước mắt lúc mặc quần áo thì có vẻ quyền rũ, thoát y rồi lại trực tiếp muốn ra tay. dáng người còng cân đối đẫy đà, chất lượng cực kỳ tốt, cơ bản là thỏa mãn được sức tưởng tượng của tất cả nam nhân. Liễu cô nương, quần áo của cô không chắc chắn gì cả, sau này cần phải chú ý mới được. Lâm Phàm lên tiếng. Liễu Phủ vì thét chói tai, vội vàng ôm quần áo ngồi xôm xuống. Không ngờ bản thân lại bị Lâm Phàm thấy hết. Liễu Phủ vì trực tiếp đưa lưng về phía Lâm Phàm Nhưng ngay khi nạn ta vừa ngồi xuống, đường cong kia Không thể nào. Ngày nói nữ tử có vóc dáng siêu đẹp thì đều sẽ có bờ mông cong vút. Mà mông của Liễu Phủ Vi thì cong rõ luôn chứ. Một lát sau... Liễu phủ Vi mặc quần áo xong thì không dám tới gần Lâm Phàm nữa. Bây giờ nàng ta cực kỳ sợ hãi. Liễu cô nương, ta thật sự chưa thấy gì hết. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Đừng nói nữa. Liễu phủ Vi không muốn chuyện này dây dưa thêm, đã không kịp hối hận nữa rồi. Vì sao nàng ta lại chủ động xin ra trận đến nơi này mời Lâm Phạm chứ? Cứ nhờ chuyện này cho chị em khác không phải tốt hơn sao? Liễu phủ Vi nghĩ tới tình cảnh hiện tại, thật khóc không ra nước mắt. Nàng ta phát hiện Lâm Phàm là quỷ Là con quỷ tra tấn người ta Nếu không phải vì bản thân đánh không lại đối phương nạn ta sẽ dùng bạo lực để tiếp đón hắn rồi Lâm Phạm biết Không nên để chuyện đi quá xa Lợi lộc trên đời này Làm sao có thể để một mình người ôm hết được Một vừa hai phải Mới là nước đi sáng suốt nhất Không cần phải làm khó đối phương Hắn có phải đi gặp thánh nữ của các nàng nữa Cũng không biết vị thánh nữ kia trông thế nào Này Trần ta khỏe rồi liệu cô nương cô không thể nói là thần kỳ cô chỉ vừa cởi quần áo chân ta đã lập tức linh hoạt trở lại đà tại liễu cô nương nếu không phải nhờ phúc của cô sợ là ta vẫn chưa đi được lâm phàm ôm quyền cười ha hà nói liễu phủ vì trừng mắt cứng họng không thốt nên lời không biết nên nói gì mới phải Nàng ta rất muốn hỏi thằng lâm phàm Rốt cuộc ngực còi ta là cái gì vậy hả một con ngốc sao nếu ngươi thực sự xem ta là con ngốc vậy thì cũng quá trắng trợ rồi đó Liễu phủ vi nàng chưa bao giờ nghĩ có ngay bản thân sẽ gặp chuyện như vậy. Đối với nàng ta, đây chính là một sự sỉ nhục. Đáng tiếc, nhục nhã thì nhục nhã thôi. Nàng ta đâu thể làm được gì. Lâm phàm khẽ bật người bay lên trời mỉm cười nói. Bây giờ tình trạng của ta rất tốt, mời liễu cô nương đi trước dẫn đường. Liễu phủ vi định nói gì đó, thế về mặt kia của lâm phàm, nàng ta lại muốn xoa mắt. Vẫn cứ cảm thấy khí chất tiền hách dịch trước mắt này hơi khác. Mới vừa nãy chọn mắt nàng, hắn còn là một tên háo sắc mà. Nhưng lúc này, Lâm Phàm lại cho nàng ta một cách nhìn kiểu. Lâm Công Tử ồn tồn lễ độ, chính là hắn. Mời Lâm Công Tử đi theo ta. Liễu Phủ Vì nằm ý nghĩ trong đầu sang một bên, bay lên trời, mượn lực cành khô mà phóng tới phía trước. Lâm Phàm đi theo sau, ngắm nhìn thân hình đẩy đà quyến rũ của Liễu Phủ Vì, khóe miệng cong lên một nụ cười. Chỉ là chơi đùa mà thôi, chứ thật ra chẳng có ý nghĩ thật sự nào đâu. Bản thân gặp được nữ tử tuyệt sắc như thế, nếu hắn không bỡn cợt thì chẳng phải là quá lãng phí rồi sao? Lúc bấy giờ, Liễu Phủ Vi đi ở phía trước bắt đầu lo lắng cho thành nữ? Người này tính tình kỳ quái, thành nữ thật sự có thể chèn ép đối phương sao? Đừng để đến cuối cùng lại dê vào miệng cọp. Dần dần. Liễu phù Vì cảm thấy có gì đó không đúng lắm Hình như có một ánh mắt đang gắt gào Nhìn chầm chằm phía sau lưng nàng ta Tượng mũi nhọn đầm tới Bản thân như bị nhìn xuyên thấu Nàng ta nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân Lại nhờ tới ánh mắt đầy xăm soi của đối phương Liễu Phủ Vì tăng nhanh tốc độ Muốn kéo xa khoảng cách với lâm phàm Thế nhưng ánh mắt đó Từ đầu đến cuối cứ luôn dõi theo nàng ta Liễu Phủ Vì không thể nhận được nữa bèn nói Lâm Công Tử, có thể đừng nhìn đô ra như vậy nữa được không? Ta đâu có nhìn cô. Lâm phàm thản nhiên đáp. Thái độ bình tĩnh trả lời đó khiến hai tay liễu phủ vi xiết lại trắng bạch. Trong lòng nghẹn tức không thôi. Nàng ta chưa từng muốn đánh người tới vậy. Tức quá đi mất. Nếu Lâm phàm tự xưng là thứ nhi thì tuyệt đối không ai dám nhận mình thứ nhất. Điều đó đủ để chứng minh rằng hắn có địa vị thế nào trong lòng liễu phủ vi. Sau đó, liễu phủ vi thả lòng tinh thần. Chỉ cần ta không xem ngươi là người, vậy ta sẽ không có những ý nghĩ đó. Tự mình an ủi quả nhiên hữu dụng, thật sự đã không còn vấn đề gì xảy ra, nàng ta cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Sau một hồi, bọn họ đi vào một chốn bồng lại tiền cảnh, Lâm Phàm nhìn thấy nơi đây thì vô cùng tò mò, không ngờ phong cảnh trong Hoài Châu lại có nơi đẹp như vậy. Thế mà trước kia hắn lại không phát hiện ra. Trái lại cũng thật thần kỳ. Liễu cô nương, thành nữ nhà các cô cũng biết nhìn chỗ quá hay, nơi đây rất đẹp, chẳng lẽ mỹ nữ đều yêu thích những phong cảnh thơ mộng sao? Lâm Phạm cười hỏi Nơi đây từ phía đều có những đóa hoa kiểu dễ mốc lên Một hương thơm vẩn quanh chóp mũi Nhưng trong hương hoa này còn kèm theo một ít mùi hương kỳ quái Đã không phải là hương hoa nữa rồi Mà là một loại hương kích thích cơ thể người Lâm Phạm đoán chừng Nếu người bình thường bước vào đây E rằng chưa chịu được để khoảng nửa giây Cơ thể đã hoàn toàn bị mùi hương này khống chế Tự mình đánh mất phương hướng Khi này Lâm Phạm thu hồi tâm lý coi thường lại Không thể chủ quan Hắn đùa cợt với liễu phù vì trên đường Đó là vì hắn chắc chắn tuyệt đối Bản thân có thể một quyền đánh chết đối phương Nhưng hiện giờ Hắn nghĩ sự cảnh giác này chính là để tránh lọt lưới Phút 90 Lâm phàm được liễu phù vì dẫn dắt Hắn phát hiện hướng đi khá bất thường Vị trí đi trông như không có quy luật Nhưng nếu cẩn thận quan sát Có thể thấy nơi đây là một loại mê ảo trận giống với kiểu mê cung Một lát sau hẳn thấy phía trước có người xuất hiện Các nữ tử kiều diễm đứng ở hai bên mà ở phía cuối lại là chiếc giường trải ga tơ bóng màu hồng nhạt có một nữ tử đang nằm trên đó nữ tử mang mạng che mặt dùng nhàn như ẩn như hiện vô cùng thần bí thành nữ lâm công tử đã tới liễu phù vị bỏ qua lâm pha một bên nhanh chóng đi đến chỗ thành nữ thái độ hết sức cung kính thành nữ nằm trên giường chậm rãi nói Hoàn ngành lâm công tử đại giá quang lâm Không tiếp đón từ xa xin chớ trách Giọng nói của thành nữ biến ảo khôn lường Tiếng nói chuyển đến từ bốn phường tám hướng tựa như một tiền nữ thực thụ lại cảm giác mờ mịt tột cùng này Thật khiến người ta khó có thể nhìn thấu Trần cô bị chặt rồi sao? Lâm Phàm hỏi thẳng Hắn vừa dứt lời ánh mắt của hai hàn nữ tử thành nữ giáo chung quanh hùng hăng nhìn tròng chọc vào lâm Phàm Mặt tỏ vẻ không vui Rõ ràng lời mà Lâm Phạm vừa nói đã khiến các nạn rất khó chịu Cảm thấy đây là đối phương đang không tôn trọng thành nữ Thành nữ sững sốt kinh ngạc hỏi lại Lâm Công Tử hỏi vậy là sao? Cô mời ta đến đây Ta tới rồi nhưng cô lại nằm trên giường Không phải quá khinh thần Lâm Phạm ta đó rồi chứ Còn nếu cô muốn lát nữa nói chuyện với nhau trên giường Vậy thì không cần mời Ta cũng tự tới Cơ thể lâm phàm hóa thành tàn ảnh, không ai thấy rõ bóng dáng của hắn. Chọm thoáng chốc hắn đã xuất hiện ngay trên giường, mặt đối mắt nhìn thánh nữ. Ồ, ta tự hỏi tại sao thanh nữ lại luyến tiếc không muốn xuống giường. Hóa ra là vì chiếc giường thực sự thoải mái, rất mềm mại. Lâm phàm vỗ lên nệm, tỏ vẻ như kiểu, à thì ra là thế? Làm càn! Đám nữ tử thánh nữ giáo giận tím mặt, cả đám đều muốn liều mạng với lâm phàm. bốn nô thì đứng ở mép xưởng của thành nữ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần thành nữ giả lệnh một tiếng bọn họ lập tức ồ ạt xông tới bắt lấy tên dê xôm này định làm gì vậy lâm công tử là khách do ta mời đến các người làm càn cái gì thế thành nữ tức giận quát lớn giọng nói nghe có vẻ như không tức giận nhưng đối với đám người của thành nữ dám mà nói toàn thân bọn họ đều run lên lộ ra vẻ sợ hãi lâm phàm thủ chọn biểu hiện đó vào trong mắt tính cách khôn ngoan Vị thành nữ này thật không đơn giản, nhất định là rất tàn nhẫn trong phương diện trừng phạt thủ hạ này, nếu không nàn ta cũng sẽ không có khả năng khiến cho những cồn nương mỹ lệ này tỏ vẻ khiếp đảm Lúc này, thành nữ mìm cười lên tiếng. Lâm Công Tử nói đúng lắm, trái lại ta cũng thật sơ suất, xin được chuộc lỗi sai với Lâm Công Tử. Ừ, chuộc lỗi, đó là tất nhiên, nhưng mà thành nữ đèo mạng che mặt để nhận lỗi, dù sao cũng có vẻ bỡn cợt không tốt. Chỉ bằng tháo mạ che mặt xuống được không? Lâm Phàm cây hà hà đề nghị. Hắn rất tò mò về thành nữ giáo, rất muốn tìm hiểu về lai lịch của đối phương. Rốt cuộc là vị ẩn sĩ cao thủ nào đã bồi dưỡng ra, thế mà lại tìm được nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy. Không thể không nói, rất có bản lĩnh. Nếu đặt chuyện này ở kiếp trước, bắt tay về chính đạo, khải thác người tiềm năng, thành lập nhóm nữ thì tuyệt đối có thể kiếm được bộn tiền. Còn nếu lén lút, Làm trong bóng tối vậy thì lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tính cách của Thành Nữ không giống với người thường, đối mặt với yêu cầu quá mức của Lâm phàm, thế nhưng lại không hề tỏ vẻ giận dữ, dường như rất bình tĩnh. Nếu Lâm Công Tử đã yêu cầu, sao ta có thể chối từ? Thành Nữ khẽ mỉm cười, gỡ mạng che mặt xuống trước mắt Lâm phàm, sau đó còn đong đưa trước mạng trước mắt hắn. cổ tay của thành nữ có đeo lắc tay lục lạc đứng trên lắc tay nhẹ nhàng đong đưa kêu lên leng kèng leng kèng tiếng lục lạc vô cùng trong trèo thế nhưng lại hình thành nên một làn sóng âm truyền vào tay lách cách bàn tay lâm phạm nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của thành nữ chặn lục lạc lại mỉm cười nói không ngờ tay của thành nữ lại trắng trèo như vậy Liễu cô nương kia vốn đã trắng Nhưng hiện tại xem ra Có lẽ so với mu bàn tay của thành nữ Chỉ sợ cũng chỉ có làn da trước ngực Của liễu cô nương là sánh bằng Lời vừa nói ra khiến cho một đám chấn động Thật là một trong bốn nô tỳ suýt chút nữa liễu phủ vì đã xỉu cái đùng Nàng ta không ngờ lầm phạm thế Mới lại dám càn quấy như vậy Dám nói ra lời này ngay trước mặt thành nữ Thật quá tức giận Nhưng nàng ta cũng chỉ đánh nước cẩn tức vào bụng Sao có thể chút giận ở chỗ này được Ồ oh. "Thế à?" Thành nữ nghi vấn, Lâm Phàm trả lời, "Đương nhiên, nhưng ta không biết liệu làn da trước ngực thành nữ có trắng giống như vậy không." Thành nữ rút tay về, trả lại khiến Lâm Phàm thoáng kinh ngạc, rõ ràng hắn đã nắm chặt cổ tay đối phương, không ngờ vị thành nữ này thế nhưng lại có một loại thuật tỏa cốt khiến bàn tay mềm yếu như không sướng, khó có thể bắt được. Có chút thú vị. "Lâm công tử, sao người có thể nói ra những lời này?" Xem ta như hạn nữ nhân không biết xấu hổ sao? Thành nữ hỏi. Lâm phàm cười nói. Thành nữ nói đùa. Sao ta lại có suy nghĩ này được? Ăn mặc thiếu vài là tập tục của thành nữ giáo. Trong không khí tràn ngập mùi hương khởi rợi dục vọng. Chắc là dùng để nâng cao tinh thần rồi. Tuy là khi vào chỗ này, nó khiến ta nhớ đến Yên Vũ Cát. Nhưng ta biết đây không phải. Yên Vũ Cát là chỗ nào? Nơi rung động. Rung động? Đúng vậy. chính là nơi bạch bạch bạch đó rất không tồi nếu các người có thể đi tuyệt đối sẽ được tiếp đón nồng nhiệt lâm phàm cười ha hả đáp hắn phát hiện thành nữ giáo này không có ý tốt nghe nói những thanh niên tài tuấn trong chốn giang hồ đó bị dụ hoặc như vậy sợ rằng không phải chỉ đơn giản vì nhàn sắc của những nữ tư này rất có thể là vì mùi hương này đã làm lù mờ tâm trí của bọn họ gây nên một loại theo đuổi phụ thuộc giờ nhớ thành nữ đã hiểu ra gì đó chẳng mắt nổi lừa giận Nhưng rất nhanh đã dập tắt Là vậy sao Nếu có cơ hội xin Lâm Công Tử dẫn bọn ta đi xem thử Nói hay lắm Ta tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức Lâm Phàm không muốn tiếp tục nhầm nhì Với bọn người thành Nữ giáo này nữa Bèn hỏi thành Nữ không ngại đường xa mời ta đến Chắc rằng không phải chỉ để nói những chuyện dâu gì à? Có chuyện gì Cứ nói thẳng đừng ngại Được Lâm Công Tử sàng khoái nhanh nhẹn Một khi đã như vậy Thế thì cứ vào thẳng vấn đề Thành nữ giá muốn kết thiện duyên với Lâm Công Tử. Ồ, nói vậy nghĩa là sao? Lâm Phàm nghi vấn. Thiện duyên chỉ là thiện duyên. Lâm Công Tử cần nói rõ cái gì chứ? Thành nữ phát hiện tên Lâm Phàm chính đạo tâm. Không tốt cũng không xấu. Cũng không phải những tên ngu đần dễ xử lý trong chốn giang hồ đó. Những tên ăn hại kia vừa nhìn thấy các nàn thì vội vàng chủ động nhào tới. Cần bạn không cần nói nhiều lời. Nguyên một đám đều như thất hồn tiền đảo. Cho dù bà bọn họ đi chết, sợ là bọn họ cũng sẽ không oán trách hay hối hận. Đây chính là mị lực của các nàng. Mà hiện tại, biểu hiện của Lâm Phàm lại cho thành nữ thấy, hắn tuyệt đối không phải loại người có thể giải quyết đơn giản như vậy. Cần phải đối xử thật nghiêm túc. Nếu các nàng đối xử với hắn như những tên đần đó, vậy thì chính là tự tìm đi bán muối. Lâm Phàm cười nói, Kết thiện duyên, đều là có được có mất, càng có thể nói là một loại giao dịch. Hiện giờ Thành Nữ cô nói một câu kết thiện duyên, mà lại không nói kết cái gì. Ta cảm thấy chuyện này hơi không tốt lắm. Thành Nữ nghe thấy Lâm Phạm nói như vậy, biểu cảm thoáng biến hóa. Dù nàng ta sớm đã dự liệu, nhưng khi trực tiếp nghe được vẫn là hơi kinh ngạc. Lâm Công Tử, người muốn thế nào? Thành Nữ mập mờ hỏi. Nàng ta làm tới nước này Đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh Thế nhưng khi Lâm Phàm nói ra Dù là ai đi nữa Dù là thánh nữ đều sẽ thoảng nghĩ ngợi Ta đâu có biết Lâm Phàm buông tay ra Hệt như tên vô lại Ý tứ rất rõ ràng Người gặp bất cứ vấn đề nàng giải gì Thì cũng đừng tìm tới ta Ta chỉ muốn nghe thử tí thôi Rốt cuộc người có ý nghĩa gì Ta đâu muốn biết Chính là để coi rốt cuộc thánh nữ muốn làm thế nào Thành nữ ngây người lên tiếng. Lâm Công Tử, ta nào có thể biết được suy nghĩ của người? Cô biết mà. Lâm Công Tử đánh giá ta cao quá rồi. Không phải đánh giá cao, mà là Thành nữ biết thật. Lâm Phàm mỉm cười khi nói về Thành nữ những lời này trong lòng hắn hiểu rất rõ. Đối với hắn mà nói, tình hình hiện giờ là thế đó. Thành nữ giáo xuất hiện chính là một kiểu thế lực mới lấy việc dụ dỗ nam nhân làm chủ yếu. Lâm phàm nói như vậy về thành nữ, trả lại cũng không có ý gì khác. Chính là nhìn hắn mà hành sự. Sắc dụ sao? Hắn chỉ có thể cảm thấy thành nữ sẽ nghĩ đến loại biện pháp sắc dụ này. Nếu dùng biện pháp này, hắn rất mong đợi. Loại tình huống này đối với hắn mà nói không hề xấu, thậm chí còn có thể được hưởng nhiều lợi ích. Về phần nàn ta dùng biện pháp gì, đó là chuyện thành nữ phải lo. Hắn chỉ muốn chơi đùa mà thôi, không có ý gì khác. Thành nữ nhìn Lâm phàm nếu là trước kia những kẻ khác có thể có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng kẻ trước mắt này lại là người tuyệt đối không thể đắc tội. Danh tiếng của Lâm phàm thuộc chính đạo tổng ở ngoại giới cực kỳ lớn, thực lực cả là loại khó có thể tưởng tượng nổi. Sự tồn tại của Lâm phàm chính là sự tồn tại mà vô số nữ nhân đều muốn lôi kéo. Thành nữ nghĩ ngợi, ra vẻ hết sức quyền sự nói. Lâm Công Tử, hay là người muốn ta lấy thần báo đáp sao? Lầm phàm chừng mắt nhìn đối phương, tựa như không ngờ tới. Nếu cô đã nghĩ như vậy, ta cũng không nề gì. Đến đây đi, bây giờ cô có thể cười quần áo. Tức khắc, khung cảnh vô cùng im ắng. Không ai dám lên tiếng nói chuyện, cho dù là thánh nữ mà cũng nhìn lầm phàm đầy khiếp sợ. Nàng ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cảm giác như mỗi giây mỗi phút đều bị đối phương gây khó dễ. Dù nàng ta nói ra lời này thì ý tứ cũng rất rõ ràng. chính xác là nó cho có mà thôi. Nếu người thật sự muốn bắn súng thật đạn thật, vậy coi như ta nói đùa. Thật ra, nam nhân bình thường cũng không có ý nghĩ như thế, dù sao cũng sẽ tổn hại đến mị lực của nam giới. Lúc này, bầu không khí tại đây rất ngột ngạt. Thành nữ không thể tiếp tục trò chuyện với Lâm Phàm, nàng luôn cảm thấy giữa hai người có ranh giới rất lớn, giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nó đến bây giờ vẫn chưa biết là đã nói được những gì. đôi mắt đẹp của nà như lâm phàm chăm chú nhìn đến đực mặt trái lại vẻ mặt của lâm phàm rất bình thản hoặc cũng có thể là nhìn thành nữ rất lạnh nhạt được lúc lâu lâm phàm mỉm cười từ trên giường bước xuống thành nữ thời gian của mọi người rất quý báu đừng lãng phí thời gian trời cũng được khả khá hắn chẳng còn muốn chơi nữa trước đầy hắn chủ động khiêu khích thành nữ chỉ để vui đùa chút mà thôi Hắn rảnh rỗi đến phát chán Đồng thời muốn thử xem rốt cuộc thành nữ giáo có thể nhẫn nại đến mức nào Bây giờ xem ra trong lòng thành nữ giáo Hắn có tầm quan trọng tương đối lớn Bị đùa cợt quá đáng như vậy Vẫn tươi cười đón tiếp Có vẻ thành nữ giáo quả thực rất muốn bắt hắn Thành nữ mỉm cười Lâm Công Tử Sao lại phải đi vội như vậy làm gì <cười> Ở lại có ích gì Chỉ thêm lãng phí thời gian Ta không hứng thú nhiều về thành nữ giáo các cô nếu không phải các cô dùng mạo xinh đẹp như hòa ta còn không muốn liếc nhìn lâm phàm cười nói hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến thành nữ giáo thế lực này đột nhiên xuất hiện hơn nữa toàn là nữ nhân chỉ có thể nói nó rất nguy hiểm không phải có người từng nói nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm sao hắn không sợ những nữ nhân xinh đẹp này chỉ sợ thế lực đứng sau lưng các nàng lâm công tử đợi đã thành nữ thấy lâm phàm muốn đi thật Thì vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục, gọi lâm phàm. Thành nữ giáo thất lòng nguyện cùng lông công tử kết một mối thiện duyên. Lâm phàm cười đáp. Thiện duyên thì thôi, ta thấy không liên quan đến nhau vẫn tốt hơn. Nếu muốn đàm luận với ta thì hãy kêu người sau lưng các cô đến đàm luận. Với địa vị và thực lực của các cô, ta có thể cùng các cô chuyện phiếm lâu như vậy, cũng chỉ vì mã ngoài của các cô mà thôi. hàn đã nói trắng ra như thế, thành nữ hơi tái mặt. Không ngờ rằng dùng mạng 10 phần vẹn mười cùng mị công cũng không thể chói buộc đối phương Thậm chí đối phương còn chưa từng thay đổi sắc mặt Đi được mấy bước, Lâm Phạm quay đầu lại cười nói Mị công của các cô tu liệu cũng khá đấy Thế nhưng không có chút tác dụng với mức kẻ đã có vợ như ta Trời bời nhiều thì cũng được Hoa cỏ dại bên đường thơm thì cũng thơm đấy Nhưng ngửi nhiều lại thấy không thơm bằng hoa trong nhà Có biết tại sao không? Thành nữ sắc mặt lạnh lùng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như thế này. Kính xin Lâm Công Tử chỉ giáo. Đó là vì hòa dại lắm người người, nhiễm nhiều thứ bẩn, rất dễ bị đen. Lâm phàm cười nói. Hết tập 57. Cảm ơn các bạn đã truyền lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo.